chuyện keo kiệt tôi uh, sực nhớ ra hôm tôi đến chơi nhà ông bạn tôi thì đang ngồi nói chuyện thì ông bảo thằng con ông bảo mày đi sang bên hàng xóm mượn cái máy hút bụi về để hút bụi thì thằng con nó chạy ra chạy sang một lúc nó về nào bố ơi, bố ông không cho mượn thì ông ấy quay lại ông ấy than với ông bạn anh thấy tôi không may ở với cái thằng hàng xóm nó keo kiệt bổn xỉn nó tính toán được chút mượn cái máy hút bụi nó cũng không cho thì ông quay lại ông bảo thằng con bảo thôi nếu nó đã xử như vậy thì con lấy cái của mình ra hút vậy <cười> bộ anh có một ông bạn giống Ch vậy thôi chưa được. chưa có con à? một ông này ông quá vợ ông quá vợ thì ông cũng đang muốn lấy vợ nhưng mà không may ông có một, mấy đứa con thì hôm đó ông ấy bệnh nặng quá rồi ông ấy nằm hấp hối trên giường thì tất cả các con lại ngồi chung quanh giường rồi ông ấy mới di chúc các cái xong ấy thì ông ấy liệm đi Thì người con cả mới nói với các em là Thôi bố cả một đời hạ tiện Nhưng mà dù hạt tiện đến đâu thì hạ tiện Nhưng mà bây giờ bố đã nằm xuống Thì ông phải làm một cái đám tang cho nó chu đáo Thì anh tính rồi thì mất vào khoảng 3.000 Mỹ Kim Thì ông bố ông ấy đang hấp hối Đang liệm đi Ông nghe thấy 3.000 Mỹ Kim ông bật dậy Ông ngồi lên ông bảo Tưởng là chết không tốn tiền như tốn 3.000 thì thằng nào chết thì chết Chứ tao không chết Nhưng mà tôi có, có một câu chuyện tiếu lâm nhẹ nhẹ nó như thế này. Có một cặp vợ chồng kia khi lấy nhau xong, anh chồng thì anh ấy có tính tiết kiệm lắm cho nên anh bảo, Thôi em ơi, bây giờ anh nghĩ ra một cái kế hoạch saving tiền. Để dành tiền là mỗi khi mà chúng ta gần nhau thì em bỏ vào cái lon nó một đồng nhé. Để về sau vừa là tính cách để tiết kiệm mà vừa làm kỷ niệm chúng mình. Thì hai vợ chồng đồng ý với nhau, vài năm sau đến lúc mà túng tiền thì hai vợ chồng mới ngồi đổ cái ống đó ra. Thì ông chồng ông thấy ở trong có cả tờ giấy 5 đồng với 10 đồng nữa Thì ông bảo, Ơ okay. kìa Hồi đó đã bảo em mỗi lần Vợ chồng mình gần nhau chỉ bỏ vào cái ống này có 1 đồng sao Giờ lại có cả giấy 5 đồng với 10 đồng như này Thì cô vợ cô ấy lừa, anh chồng cô ấy nguyết cô ấy gắt lên cô ấy bảo, anh tưởng ai cũng kẹo như anh nhỉ <cười> Thưa quý vị là Bên đạo Thiên Chúa hay nói chung những người Tây Phương, Thiên Chúa Giáo người ta tin rằng là ông thánh du... à, ông thánh phêrô là cái người mà giữ chìa khóa cửa thiên đàng để mà quyết định cho những người sau khi chết được vào thiên đàng hay không thì một hôm buổi sáng ông thánh phêrô ra mở cửa chìa khóa ra thì thấy có ba người đàn ông mới chết ở dưới dương gian và lên để trình diện xin vào thì thánh phêrô mới hỏi cái ông thứ nhất là tại sao con chết Thì ông mới nói là Thưa Ngài Con làm một cái nghề khuôn vác rất là nặng nhọc, Thì một hôm Trong lúc con đi làm Thì con nghe người ta báo rằng là Ở nhà vợ con có tiếp một người đàn ông khác Cho nên con lập tức con chạy học tốc về Mà con lại ở tút trên lầu 10 Thì con chạy ngược lên tới nơi Con vào thì quả nhiên con thấy vợ con này mặc đầu ngủ Nhưng mà con lục Trong nhà thì không thấy ai cả thì con mới chạy ra ngoài ban công, con nhìn xuống thì thấy đúng một thằng đàn ông nó đang từ trong nhà tầng cuối cùng nó đi ra, thì con đoán nó đúng là cái thằng đó, thì con không biết làm thế nào bây giờ chạy xuống không kịp, vội vàng con mới vào con tìm xem có cái gì nặng nhất trong nhà thì con vớ được cái tủ lạnh, con lôi ra, con đẩy xuống, đẩy xuống thì quá cái đà thành thử con lao xuống con chết. thì ông ông xe thánh phêrô ông tội nghiệp bảo thôi hoàn cảnh của con đáng thương cho con vào. thì ông thánh phêrô lại hỏi thế còn con tại là sao con thế chết nhỉ? người thứ nhì thì cái ông thứ nhì ông bảo thưa con đến thăm mẹ con ở cái bên đinh 10 tầng thì con mới thăm xong con bước ra cửa thì cái tủ lạnh ở đâu nó rơi xuống nó đè lên con thì để con chết <cười> thì ông thánh phêrô bảo cái hoàn cảnh của con cũng đáng thương thôi cho con vào thế đấy cái ông thứ ba ông ngồi đó thì thánh phêrô mới hỏi là thế còn con tại sao con chết thì ông kia ông ấy run run ông bảo Thưa ngài, con là thằng trốn trong cái tủ lạnh <cười>